Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì mày nói tao nghe thử. Mày thả cậu ấy ra để tất cả ra ngoài an toàn. Chỉ có hai chúng ta ở lại một đấu một vũ khí tùy mày chọn. Hắn ngừng mặt lên trời cười khà một lần nữa rồi gần đầu nói. Được, mày đúng là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Không hổ danh là một cảnh sát tài ba. Nhưng cái chức danh đó đối với tao chẳng có là gì nếu mày sống sót ra khỏi đây cả nước sẽ vinh danh mày la văn liền quát đừng có nhiều lời mau thả người và chọn vũ khí đi hắn đáp lại một câu lạnh lùng đấu súng nói xong hắn thả con tin la văn ra lệnh đưa con tin và tội phạm ra ngoài tất cả rút hết để mình ở lại tông vĩ sốt ruột kéo la văn đi nhưng anh nhất định ở lại trước khi đi tông vĩ dặn la văn xếp văn anh nhớ cẩn thận La Văn gật đầu chờ mọi người ra ngoài hết Anh đóng chốt cửa lại Bốn mắt nhìn nhau như là tóe lửa Khoa Vinh chỉ súng lên bóng đèn Bấm một nhát nghe lạnh cả người Bóng đèn liền vỡ tung Trong này giờ chỉ còn lại Một màn đêm đen tối đầy căng thẳng Cả hai như muốn nín thở Cố gắng căng mắt để nhìn đối phương Khoa Vinh cười nham nhở rồi nói La Văn mày đã sẵn sàng chưa Rút súng ra đi nào La Văn bắn cả ngày hôm nay cho nên trong ổ đạn của anh chỉ còn duy nhất hai viên đạn. Hắn thì khác, súng hắn vẫn đầy đạn do hắn vừa nạp hồi chiều. Mồ hôi vã ra như tắm, La Văn im lặng không trả lời. Hắn bắn một viên và không trung trước mặt, cố nhìn qua ánh sáng của viên đạn phát ra xem La Văn đang ở đâu. Nhành như cách La Văn cố nín thở, anh bước sang phải hai bước. Hắn vừa xác định được chỗ của La Văn đứng, thì liên tiếp xả thêm hai phát đạn vào chỗ của anh. Nhưng lại trượt vì La Văn đã kịp thời rời bước sang chỗ khác. Hắn lại bắn tiếp một viên vào chỗ của La Văn đang đứng. Lần này La Văn bước sang trái một bước khiến cho hắn lại bắn trượt. Ở bên ngoài Tông Vĩ và mọi người nín thở hoang mang sau mỗi tiếng súng phát giả. La Văn lên đạn. Lần này anh phải xả một viên đạn để tìm đối phương, nhanh chóng kết thúc trò chơi. Anh bắn một viên theo hướng bước chân di chuyển của Khoa Vinh. Vì hắn đứng bên cạnh chỗ bóng đèn bị bể. Cho nên giày của hắn đạp vào những mảnh vỡ của bóng đèn nghe kêu cách cách. Phát súng của La Văn làm cho cả hai thấy nhau đứng chỗ nào. Hắn rất thông minh liền làm theo La Văn bước sang bên trái hai bước. La Văn cố ý bước thật mạnh sang bên phải ba bước và nhẹ nhàng di chuyển về vị trí cũ. Đúng như La Văn nghĩ, hắn bắn theo bước chân mình di chuyển. Hắn nổ súng bắn trượt thì La Văn lại nhìn kỹ hắn đang đứng ở đâu. Và bắn viên đạn cuối cùng về phía hắn Lần này anh đã bắn rất chính xác Viên đạn cuối cùng bay thẳng vào chán của Khoa Vinh Hắn trợn mắt buông cây súng trên tay Ngã vật ra đất và chết tức tưởi. La văn thở phào nhẹ nhõm Trên chán của anh mồ hôi chảy thành dòng Hai bên thái dương Anh bước lại bên cửa mở chốt Tiếng dừa súng ở bên ngoài Chĩa vào căn nhà nghe rõ một một La văn mỉm cười giơ hai tay lên đầu rồi nói Là tôi đây Tôi đã bắn hạ được hắn. Mọi người òa khóc vui sướng khi biết xếp của mình đã an toàn. Họ chạy lại bên La Văn tung bổng anh lên trời rồi nói Xếp la, xếp la. Sau khi mọi người vào gom xác của Khoa Vinh đưa ra ngoài lên xe trở về thành phố thì Khải Hiền lại đứng ngồi không yên. Tay của anh luôn chờ điện thoại của La Văn. Hôm giao thẻ nhớ cho La Văn ở sở cảnh sát thì anh đã nói lại lời của Lạc Khi dặn bảo La Văn phải cẩn thận Lòng của anh nóng như lửa đốt Bồi ăn thế vậy liền tiếng Cậu ngồi một chỗ không được sao Mình chóng hết cả mặt rồi đây này Xem là rất giỏi Mình tin là không sao Và công lý luôn đứng về người tốt Khải hiên liền thở dài Nhưng mà nửa đêm rồi chúng ta chưa có tin gì của họ Mong là anh ấy và mọi người không sao Bồi ăn vỗ vai của bạn rồi nói Sáng truyền thông đưa tin rồi mà Rất nhiều cảnh sát được cử tới để tiếp ứng cậu yên tâm đi Mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi Bội an vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Khải Hiền kêu lên. Anh vội chụp lấy nghe máy. Alo anh sao không? Mọi việc ổn chứ? Bọn chúng bị bắt chưa?" Đầu dưới bên kia La Văn cười rồi trả lời. Cậu làm gì mà như là hỏi cung tôi vậy? Khải Hiền gãy đầu cười rồi La Văn nói. Chúng tôi đã tóm được bọn chúng. Ngoài mấy cảnh sát bị thương vật tử trận thì tất cả đều an toàn. Sau vụ án này cả đội hình sự được tuyên dương khải hiền và bùi an cũng quyết định về quê thăm gia đình một chuyến trước khi đi anh tới nhà của ông vương một lần nữa anh giúp ông vương và con gái của mình nói chuyện sau khi là khi đã nói ra tâm nguyện của mình và nhờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net